Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cơm tấm ngồi ăn và nói chuyện với mẹ con Hồng ai cũng phải ngạc nhiên vì hàng rào giai cấp đã xóa hẳn trong cái xã hội mang đầy tính giai cấp hiện nay lao động là vinh quang câu khẩu hiệu vẫn còn vẽ giải rác trên khắp phố phường nhưng thực tế thì tham ô giàu sang mới thật sự là vinh quang nghèo vẫn bị khinh miệt hay coi thường cho nên mẹ con Hồng không thể không cảm động. Về sự quyến luyến của Toàn, xúc động đến nỗi có lúc bà mẹ đã thoáng nghĩ và bảo Hồng. Chắc bố con mất đi, bây giờ phù hộ cho con đấy. Một chàng kỹ sư mới ra trường, con một đại gia, làm việc cho công ty nước ngoài, yêu cô gái, nhà nghèo bán cơm tấm. Con gái nhà nghèo nhưng thông minh và hiếu học, cố gắng vươn lên, cho nên càng làm Toàn yêu hơn và tận tình chỉ dẫn, để Hồng thành đạt. Toàn sắm máy vi tính cho Hồng, mua hàng loạt sách giáo khoa để nàng tham khảo và nhắc đi nhắc lại mãi là phải học ngoại ngữ, rút kinh nghiệm của chính bản thân mình. Toàn bảo, thời buổi ngày nay đó, không giỏi tiếng Anh thì không thể nào tiến thân được. Cùng một mảnh bằng tốt nghiệp, nếu làm cho công ty nước ngoài thì lương có thể gấp 2, gấp 3 công ty Việt Nam. Cho nên song song với cái ngành học chuyên môn, ấy, em phải tranh thủ học tiếng Anh. Điều gì Toàn đề nghị, Hồng cũng thấy là hợp lý, nên đều nghe theo và gắng sức thực hiện. Một phần nhờ trí nhớ thông minh và sự chăm chỉ, một phần nhờ sự tận tình của Toàn, Hồng đã tốt nghiệp phổ thông và trúng tiền vào đại học, mang lại niềm vui lớn cho Hồng và niềm hãnh diện cho bà mẹ cô đơn gần 20 năm nay. Khuyến khích bằng lời nói không đủ, Toàn còn dùng phần thưởng để thúc đẩy Hồng. Chẳng hạn, Hồng tốt nghiệp trung học, Toàn tặng hồng cái phone di động loại đắt tiền Hồng thi đậu đại học toàn tặng hồng cái laptop chuyện tình của Hồng gây xôn xao lớn trong phạm vi bạn bè ai cũng biết hồng nghèo phụ mẹ bán cơm tấm quanh năm đi học chỉ có hai cái áo dài thay đổi nhau nàng Tuy có nhan sắc nhưng biết thân biết phận ít sửa soạn chỉ lo học không đua đòi bằng hữu ở lớp học nào thì cũng thế con nhà nghèo bao giờ cũng chỉ là những bóng mở mà qua đường 022. Bỗng từ ngày có Toản mang xe hơi đến đón, bạn bè ngơ ngác gọi nàng là con bé lọ lem gặp hoàng tử, y như trong thần thoại. Toản có nét đẹp thể thao, cao như tài tử Hàn Quốc, thừa điều kiện để làm quen với bất cứ ai thuộc gia đình danh giá. Chả hiểu tại sao lại chiếu cố đến con gái tầm thường như Hồng Lũ con gái cứ sầm xì với nhau như vậy và mừng cho Hồng trúng số. Con Quyên, bạn thân nhất của Hồng, tò mò hỏi Hồng làm sao quen được Toản. Hồng thành thật kể lại đầu đuôi. Quyên bảo... À, thế thì từ nay, hễ cứ trời mưa là tao cứ lao ra ngoài đi bộ. May ra có thằng nào nó lái xe hơi nó bắn nước vào áo tao thì mới hy vọng có người yêu chúng mày ạ. Mấy con bạn đều phì cười. Hồng vui vẻ bảo... Ăn thua là nó dừng lại hay không chứ Tao hỏi mày nha Gặp cái ô tô đó Nó cán qua vũng nước Nó làm bắn cả một mảng bùn lên mặt mày Rồi nó bỏ chạy luôn Thì mày làm gì nó Một đứa khác lắc đầu nói Thôi thôi tao trả dại Lội mưa mà đi Chưa chắc đã quen được thằng nào Mà lại về còn cảm thì khốn đấy Tuổi trẻ mới lớn Nữ sinh 17-18 tuổi Ai mà chẳng mơ mộng Ai mà chẳng mong có một chuyện tình lãng mạn Cho nên đứa nào cũng nhìn hồng bằng ánh mắt thèm thuồng Toàn đòi may thêm áo dài cho Hồng Nhưng Hồng bảo Anh may áo mới cho em Thì em cũng chỉ mặc khi đi chơi với thôi Còn đi học thì em không muốn thay đổi gì cả Vì ai cũng biết hoàn cảnh gia đình em Toàn tôn trọng cách suy nghĩ của Hồng Nên không chỉ chiết thêm Hồng lại nói à, Anh biết không Em rất cảm động vì anh lo lắng cho em Nhưng mà em không muốn mấy đứa bạn thân của em Nó cho là em lợi dụng anh Em nói thật nhé Anh yêu em Tức là anh đã cho em niềm hạnh phúc lớn lắm rồi. Anh không cần phải cho em bất cứ thứ gì nữa đâu. Ở quán cơm tấm của mẹ Hồng cũng thế. Đám thanh niên si tình thường xuyên đến để nhìn Hồng. Bây giờ bỗng thấy sự xuất hiện của Toàn. Lặng lẽ bỏ cuộc hết bởi họ biết họ không phải là đối thủ của Toàn. Họ trình ngạc nhiên là một người như Toàn. Sao lại từ đâu lặn lội đến khu lao động bình dân này để quen Hồng. Nếu họ là Toàn, họ sẽ rong chơi với các cô người mẫu chứ chui vào tiệm cơm tấm này làm gì. Quen Hồng gần 2 năm, nghĩ đến chuyện lâu dài, toàn mới đưa người yêu lên Lâm Đồng, ra mắt bố mẹ, đồng thời cũng muốn để Hồng có dịp tham quan đồn điền và cơ sở sản xuất của gia đình tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net